Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngã ngớn quay đầu nhìn cô một cái Chị hai à, nếu không có chuyện gì thì tránh xa một chút cho tôi Chẳng lẽ cô không thấy chúng tôi đang chơi đùa với cậu bé này hay sao? Anh hai, mong cậu nói rõ một chút Đứa bé trước mắt mà các người đang quấy rầy là con của tôi Cô bị mấy tên côn đồ làm tức giận đến trợn tròn hai mắt Con cô? Đối phương cười treo chọc Chị hai à, cô bao nhiêu tuổi lại có thể sinh ra con lớn như vậy? Nhìn ngang nhìn dọc, thu thủy tâm Một thân t-shirt, quần bò Thuật nhìn chỉ là một bộ dạng học sinh Một đầu tóc dài, bụ thành đuôi gà Nếu thực mặc đồng phục vào Nói cô là học sinh trung học cũng sẽ có người tin Một thiếu niên khác cười tà ta Nếu cô không muốn chúng tôi quấy rầy tên quỷ nhỏ kia Cũng được thôi Chỉ cần cô... tên đó Cả lờ phất phơ nâng cầm cô lên Cùng anh em chúng tôi vui vẻ một chút Chúng ta có thể suy nghĩ lại việc buông tha nó Không cho phép các người chạm vào mẹ tôi Âu Quân Thiên nhìn thấy Thu Thủy Tâm bị người ta bắt nạt Vội vàng đẩy mấy kẻ bại hoại đứng trước mặt mẹ ra Lấy thân mình bảo vệ che trước mặt cô Chỉ là tiếng của cậu mặc dù thật sự rất lớn Đáng tiếc cái đầu lại quá thấp căn bạn không uy hiếp được gì Mày thằng nhóc không muốn sống này Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. sau cổ Âu Quân Thiên đột nhiên bị một tên nắm lấy Con leo nheo nữa cẩn thận ông này sẽ đánh bẹp mày đấy Buông con tôi ra Tu Thủy Tâm thấy thế liền giơ chân đá về phía hỗn đản một cước. Nhóm thiếu niên xấu lập tức bị hành động thua bạo của cô chọc giận, liền lôi kéo Thu Thủy Tâm. Buông, mấy tên xấu xa các ngươi. Này, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Hai biên cảnh sát tuần tra vừa vàng đi ngang qua, nhìn thấy tình huống bên này, vội vàng đi lại để tìm hiểu rõ xem tình huống là gì. Mấy tên công đội thấy thế, nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, pha trò giả ngu. Thì ra là cảnh sát đại ca à, Không có việc gì, không có việc gì chúng tôi Chỉ là cùng người bạn nhỏ này chơi đùa một chút thôi Nhưng Thu Thụy Tâm cũng không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy Cô xoa xoa cổ tay bị kéo sưng đỏ Tố cáo Anh cảnh sát, mấy tên cung đồ này đã bắt nạt con tôi Còn quấy nhiễu tình dục đối với tôi Trong biệt thự âu gia Không khí chỉ có thể dùng từ nguy hiểm để hình dung Từ lúc vào cửa đến giờ, Âu cánh thần chỉ ngồi ở trên sofa, khuôn mặt tuấn tú từ đầu đến cuối lạnh lùng không nói một tiếng. Mọi người con mắt đều nhìn ra được anh ta đang rất tức giận. Anh Trừng không chấp mắt nhìn con mình đứng ở một bên, phía sau là Thu Thủy Tâm. Anh Vạn lần không ngờ người phụ nữ này không cần hỏi anh có đồng ý hay không mà đã mang đứa bé đi ra ngoài, còn gây náo loạn ở cục cảnh sát. Nếu không phải vừa vặn gặp được viên cảnh sát tuần tra, nó cũng chừng con của anh giờ phút này đã trở thành con tin, bị cho vào một bao bố để ở nơi nào đó mà khóc lóc cầu cứu rồi. Mà điều khiến anh tức giận là khi nhận được điện thoại của cục cảnh sát, anh thế mà lại lo lắng cho Thu Tụy Tâm. Khi đó, anh mới ra khỏi sân bay, ngay cả nhà cũng còn chưa về. Công ty cũng chưa đến. Đầu tiên đã thẳng tiến đến cục cảnh sát. Mãi đến khi tận mắt thấy cô cùng con bình an vô sự, thì tảng đá lớn dưới đáy lòng cuối cùng cũng mới được hạ xuống. Anh khai đào với con trước, lạnh lùng hỏi: Hôm nay đi ra ngoài, các người đã làm gì? Âu Quân Thiên, Không Yên đang có ngón tay vào nhau, cúi đầu trả lời: Cùng mẹ đi ăn kẹp xe, sau đó đi công viên. Ngẩng đầu lên nói chuyện với ta. Anh đè nặng của Hồng trầm giọng mạnh lệnh. Âu quân thiên rung một cái, thật cẩn thận ngẩng đầu lên, giống như kẻ trộm mà nhìn ba mình, thân mình nho nhỏ không ngừng lui về phía sau, vô ý tựa vào người của Thu Thụy Tâm. Thu Thủy Tâm vỗ nhẹ bả vai cầu, tiếp thêm cho cậu Dũng khí. Âu cánh thần mắt lại nhìn hành động của bọn họ. con người tò mò mị lên, người phụ nữ này lúc nào tình cảm với con mình trở nên tốt như vậy. Nói lại một lần nữa, hôm nay đi ra ngoài đã làm cái gì? Cùng, cùng mẹ đi, đi ăn can can kèm, không được lá bắp Giọng nói nghiêm túc làm cho Âu Quân Thiên sợ tới mức cầm như hến Nước mắt đảo quanh trong hóc mắt, cậu cố nén không dám khóc ở trước mặt ba Thu Thủy Tâm không chịu được, cúi ngồi xuống ôm cậu bé vào lòng giỏi danh Tiểu Thiên ngoan, Tiểu Thiên đừng sợ, ba con chỉ dọa con thôi mà, không có việc gì, không có việc gì đâu Cô vỗ vỗ phía sau lưng con Anh biểu môi hiển nhiên đối với bộ dạng mẹ hiền của cô giờ phút này được không cho là đúng Hiển nhiên cô còn không biết tính nghiêm trọng của việc này Việc nào có nghiêm trọng hiện tại không phải chúng tôi cũng chưa gặp sự cố gì sao hừ tôi chỉ biết tiểu thiên căn bản có một người cha không biết tình thân Âu cánh thần anh luôn suy bụng ta ra bụng người anh hãy đứng ở lập trường con mình mà thay con suy nghĩ một chút đi Tôi nghĩ anh cũng không muốn có một người bà máu lạnh giống như anh như vậy Âu Cảnh Thần nghe thấy lời nói của cô tức giận đến vỗ bàn một cái. Người phụ nữ này đang nói gì vậy? Nói ảnh máu lạnh. Cô ta đã mang đứa bé đi ra ngoài, con động đến cả cục cảnh sát mới gọi là nhiệt huyết sao? Âu Quân Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net